xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyện ngắn về nhà của tác giả Chu Thùy Anh. Qua mở cửa sổ cho hơi lạnh tràn vào, ngập bếp. Nắng trưa lên, không khí đầy một ánh sáng đều, một màu trắng mờ phủ từ mặt đất đến ngọn cây. Trời lạnh, mặt đất ngáy ngủ dậy muộn. Chắc phải vài tiếng nữa không khí mới dần chuyển sang màu vàng nhạt. Qua đun nước rót vào phim cà phê rồi để cạnh cửa sổ. Cổ áo dựng đến tận tai Ôm cốc cà phê nóng hít hơi lạnh khô khốc sộc vào mũi Nhìn ra màn trời trắng lốm đốm xanh những mầm cây Phòng qua ở tầng 2 Mở cửa nhìn ra những là cửa sổ, ban công, dây phơi, cục nóng điều hòa, thùng các tông cũ Thì thoảng lắm sẽ thấy một chậu cây điểm xuyết xanh trong mớ những màu sắc hỗn độn Mùi cà phê ấm cả bếp Hơi lạnh tràn từ ngoài cửa sổ vào đầy mùi thơm lùi sâu trong nhà mòn bon men sang cả những phòng khác. qua uống ngụm cuối cùng khi cốc cà phê vừa kịp nguội rồi với người đóng cửa lạnh thế đủ tỉnh rồi. nay he hé cánh cửa cho một sợi lạnh rất mảnh kịp luồn qua khe bay lơ lửng vào phòng. máy pha cà phê gầm gừ nhẹ nhẹ rồi rót lưng lửng cốc cà phê đậm mùi dầu kiến dưới lớp bọt nâu. nay ôm cốc cà phê ủ hai tay đưa lên hít thật sâu hương thơm đậm đà ấy rồi nhấp từng ngụm. Ngoài cửa sổ, có thứ chất lỏng sánh đùng đục, đều đều trắng sữa. Cao rất cao bên trên, mặt trời hẵng còn đang đánh răng rửa mặt, chưa buồn ngó xuống phố. Phải lâu nữa, nàng mới nhỏ giọt xuống tới đây được. Lô xô mái, lô xô phố. này làm hai cốc couple espresso, xong cựa mình đứng dậy. Lạnh mấy thì cũng vẫn phải hé mũi ra khỏi nhà cho tỉnh qua ghé phòng tranh phòng tranh nằm ở gác hai đi qua một hàng bán lưu niệm ở tầng một nên cầu thang bé tí xíu uốn éo và chân tuột quay một góc ngoặt trong bóng tối bởi giữa trưa mặt trời cũng không bao giờ với tay nổi tới góc ấy mà chủ nhân thì lại không thích mắc đèn rồi bước vài bước nữa sẽ tới cửa phòng tranh đứng ở chỗ này rất thích quay một bên là bước vào phòng tranh quay bên kia là thấy ban công nhà đối diện Gần tới mức với tay là chạm vào được Trên ban công bên cạnh rổ giá Có cả may ô quần đùi Phơi lủng lẻng trên sợi dây điện bạc màu Không nhận ra được là đỏ hay xanh Trong phòng Người quen chen chúc Ông này đứng lên đầu ông kia Đứng trên tường không theo một thứ tự nào Sự dày dẳng của ký ức Đẻ lên nụ hôn dưới đêm sao, Phòng bán tranh chép Không nhận tranh sáng tác Của các họa sĩ trong nước Tranh chép tràn ngập vỉa hè khu trung tâm nhưng vẫn có những khách chịu khó đi xuyên qua một hàng bán lưu niệm tẩn trọng bước lên từng cái cầu thang treo leo chân tuột để chọn một bức chép ở đây thay vì mua tranh chép dở phong tác ở ngoài vỉa hè Quà cùng mở vào phòng tranh này với một người bạn khách không đông, không vắng có một bước qua đặt chép lại và treo ở phòng tranh đã nhiều năm nay mà chưa từng có khách nào hỏi mua Quà cũng không định bán bước đó đặt chép cho riêng mình. Hằng ngày, qua đến phòng thí nghiệm, nhận kết quả và dựng mô hình phân tích mẫu. Kết quả luôn là những điều bất ngờ, không bao giờ chính xác như mô hình đã dựng. Nhiều khi qua ở trong phòng tranh cả ngày, khi không có khách, qua sẽ có thời gian riêng, một mình, với bức tranh qua đặt chép. Bức tranh qua thấy trong giấc mơ của mình. Nay đưa mũi lại gần khe hẹp, Thấy sợi lệnh cuốn lấy mũi, bỏ lên tận mắt. Hôm nào nay cũng phải ngửi thời tiết qua khe cửa trước khi nhấc mình ra khỏi bàn bếp, thả cốc cà phê và bồn rửa, rồi bắt đầu một ngày. Các ngày có thể khác nhau, nhưng sự bắt đầu bao giờ cũng phải thế. Nhìn trời đất qua cửa kính, ngửi trời đất qua khe cửa, trước khi ra khỏi nhà và bước hẳn vào trời đất. Tuần vừa rồi có một vị khách nước ngoài đến làm việc, Hôm nào cũng mất cả một ngày toàn số với số. Ngày cuối cùng, nay với khách bảo, Thôi đủ rồi, giờ mà còn nhìn số nữa là sẽ bị ngộ độc số, là người sẽ xoắn lại như một số tám không sao gỡ ra nổi đấy. Ngày cuối cùng dành để đi dạo, người ta không thể đến một thành phố mới và chết chìm trong số được. Ít ra cũng cần nhìn ngó, ít ngửi. Mỗi thành phố có một mùi khác nhau. Vì thế nay ra khỏi nhà sớm hơn. Qua đón khách cùng bỏ vào khu trung tâm để nhìn ngó hít người nếm thành phố này Mỗi lần giấc mơ lại dịch đi một chút Đấy là những giấc mơ bình thường về những điều bình thường hàng ngày Nhưng Qua luôn thấy mình trong một thành phố lạ Qua sống trong một bức tranh màu nước trong suốt, mảnh rẻ mái nhà đặt trên ngọn cây phố đi giữa bầu trời Qua đi ra từ một trong những cửa ấy bước đi trên phố ấy ngồi dưới tán cây ấy thành phố quen thuộc vô cùng mà qua mãi không sao nhận ra được đêm nào cũng bước chân lên một thành phố phẳng hai chiều, màu trong vắt mà qua vẫn không sao nhớ ra được cho đến khi tình cờ dở một quyển sách mua được ở hàng sách cũ qua gần như không thể thở được khi thấy khu đền Perth El Club vẽ năm 1928 chưa bao giờ đến Perth qua thực cũng chẳng biết el club là ai quyển sách qua mua trong một hiệu sách cũ lúc đi qua một thành phố cũ vào một thời gian đã rất cũ quyển sách ngủ quên trên giá đến một ngày được dở ra thì làm qua ngừng thở mất một lúc qua đặt chép lại bức tranh ấy giống như chép từ trong một giấc mơ ra vậy el club rút ra những bức tranh từ trong mơ qua đặt người chép lại một giấc mơ của qua Hay có một người khác không biết nữa? Nay và khách đi dọc khu trung tâm Phố không bao giờ thôi đông đúc Mưa bụi rơi lấp lánh trên tóc Người đi lại ngược xuôi Người ta bắt đầu bày bàn giấy và mực ra thảo chữ Lệ xưa người đi xin chữ đầu năm Lệ này chữ để mua bán Nên đầu năm cuối năm gì cũng mua được Đầu năm mua chữ nhẫn Cuối năm mua chữ tâm Thế là có một năm trọn vẹn Bên cạnh hàng bán chữ là hàng bán tranh Khách không biết tiếng Việt, lại càng không biết tiếng hán với nôm nên không mua chữ. Khách chọn tranh đồng hồ với tranh hàng trống mang về làm kỷ niệm. Nay với khách đi gần hết buổi sáng thì đã có cả tranh dân gian, lẫn lụa là trong túi. Đi bộ trên vỉa hè khu trung tâm thấy danh họa thế giới tập trung đủ cả. Không phân biệt quốc tịch, màu da. Sản phẩm chép phóng tác nào cũng được bóp méo cắt xén hoặc nham nhở hóa một tí. Chắc gọi là đặt dấu ấn cá nhân. Xong khách bảo, à này, có địa chỉ bán tranh chép, khách lấy từ Trip Advisor, hay lắm. Hay là qua đó xem thôi cũng được. Này bảo đi thì đi, xem thì xem. Xem tranh chắc chắn là thú vị gấp 40 lần, xem đến ngập lụt trong những số là số, như này với khách làm cả tuần vừa qua. Thế là nay với khách đi qua một hàng lưu niệm, bước lên những bậc thang trơn tuột, quay một góc trong bóng tối và bước vài bước đến trước cửa phòng tranh. Nay nhìn ra thấy nắng đã rơi xuống ống nhà, xoay rõ những mây ô quần đùi và rổ giá treo trên sợi dây điện cong queo. Có cây hoa đá rơi dài ra ban công, che kín cả chậu. Vừa bước vào phòng tranh, nay đã đứng cả tim, nghẹt cả thở. Này không nhìn thấy một điều gì được nữa, Chỉ duy nhất một bức mổ nước đặt trong góc Là dình lấy mắt nay Treo trên những sợi lông mi giữ nay cố định ở hướng ấy Không quay sang hướng nào được nữa hết cách lướt qua rồi băn khoăn giữa vài bước Nay không rời mắt khỏi khu đèn post Rồi bước tới Hỏi mua Qua không bán Vốn không chờ đợi được ai hỏi mua Nhưng sau một chút ngạc nhiên Qua bình thản trả lời Tôi không bán Cô trả lời rất rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Giống như có ai hỏi mua sợi tóc trên đầu qua vậy. Qua sẽ trả lời, tôi không bán. Này nhìn không thôi vào bức tranh treo ở góc nhỏ ấy. Không có đèn hát ánh sáng từ cửa cũng không soi rõ. Tranh treo ở đó như thế để lấp trống tường. Này nhìn vào đó như tự bước ra từ phía đối diện và nhìn vào mắt nay như mở đầu ra Và bước vào trong hộp sọ nay Như bước ra bước vào Và lục tung bên trong nay Bên trong nay có gì Có thế giới nào được dựng lên trong đó này có một giấc mơ Gần như là lặp đi lặp lại Mỗi lần giấc mơ ấy Lại dịch đi một chút Đấy là những giấc mơ bình thường Về những điều bình thường hàng ngày Nhưng nay luôn thấy mình trong một thành phố lạ này sống trong một bức tranh màu nước Trong suốt Mảnh rẻ Mái nhà đặt trên ngọn cây Phố đi giữa bầu trời Nay đi ra từ một trong những cửa ấy Bước đi trên những phố ấy Ngồi trên những tán cây ấy Thành phố quen vô cùng Mà nay cũng không sao nhận ra được Đêm nào cũng bước chân Trên một thành phố phẳng Hai chiều Màu trong vắt Mà nay vẫn không sao nhớ ra được Và gương mặt bình thản, Nhẹ nhàng Vừa trả lời nay kia cũng đã gặp hàng ngàn hàng vạn lần Từ cái mở miệng, dướn mày, nhìn lên, nghiêng đầu, cách nói, và cả từ không phát ra nữa. Này đã gặp ở đâu đó, cứ như thể là đã thân quen lắm với nay vậy. Này trở lại phòng tranh đó sau khi khách đã về nước. Lần này, nay quay lại một mình. Qua không có ở đó, nhưng nhân viên cũng được dặn là không bán bức tranh nay muốn mua. Không bán dù giá nào, mà cũng không thể có giá cho một giấc mơ. Vị khách bước vào khi qua chuẩn bị đóng phòng tranh đi về. Vào giờ này đứng ở cửa sẽ không thể nhìn thấy quần đùi mây ô và rổ giá treo trên dây điện cong queo. Chỉ có ánh đèn vàng ấm áp hắt qua ô cửa kính. Ban công nhà đối diện qua khe thông gió tối một màu tối rất ấm. Mọi thứ treo lủng lẳng ban ngày đều được cất gọn cả. Phòng mưa đêm xuống nhiều, phòng này rất mướt về mùa mưa phùn gió bấc chỉ có cây hoa đá vẫn vươn rơi che kín chậu. Khách nói với qua rằng nếu không thể bán đúng bức tranh ấy, liệu qua có thể đặt chép lại cho khách không? Điều này rất quan trọng, còn gì quan trọng hơn một giấc mơ? Mà biết đâu đấy, có khi chính trong bức tranh kia mới là thực. Nay chỉ là vừa bước vào từ một cánh cửa trong suốt, nằm xuống và mơ thấy một phòng tranh treo leo sau đoạn cầu thang trơn tuột. Thực ra là người hay là bướm, rốt cục nào có quan trọng? Quan trọng là hạnh phúc. Nhưng qua từ chối giới thiệu người chép tranh giúp nay, qua bán tranh chép, khách đến mua những bức đã chép hoàn chỉnh ở đây, qua không cung cấp dịch vụ chép theo yêu cầu, qua cũng không hành nghề môi giới. Này thì tim đứng lại, cách từ chối ấy, cách nhìn ấy, cách mỉm cười ấy, cách xin lỗi ấy, tất cả nay đã gặp ở đâu đó không sao nhớ ra nổi nhưng nay có cảm giác thân quen như thể đó chính là một phần của nay một phần từ khi sinh ra đã có như một vết bớt ở sau gáy mà đến giờ nay mới tìm được chiếc gương thích hợp để soi ra giờ đóng cửa đã quá từ lâu qua từ chối người khách dù thật lòng cũng không hiểu sao mình từ chối qua có cảm giác rất lạ về người khách ấy cứ như thể cô ấy chia sẻ một bí mật lớn lao Một khoảng trung sâu thẳm với qua vậy Nhưng khó lòng chia sẻ một giấc mơ Này cũng không tìm được cách nào Thuyết phục qua hơn nữa Cô đành quay bước Đứng trong phòng nhìn qua hai lần ban công tối Xa hơn cây hoa đá tràn rơi chê kín chậu Là một cửa sổ nhỏ Hắt ánh sáng vàng Này nói với qua hay với chính bản thân cô Cô cũng không rõ nữa Anh biết không Điều này thật sự quan trọng với tôi tôi chưa từng bao giờ quan tâm tới hội họa. tôi đi với khách đến một địa chỉ khách thế trong trip advisor chỉ vì chúng tôi sắp bị ngộ độc giữa những số là số. đến giờ tôi cũng không biết thứ anh treo trên tường kia có tên là gì. nhưng anh biết không? tôi sống ở đó, hàng đêm, nhắm mắt lại và tôi bước đi trên thế giới phẳng và trong suốt đó. liệu có phải là khi nhắm mắt lại trong thế giới trong suốt ấy, tôi mơ thấy mình đứng đây? Trong phòng tranh này, chứng ngộ độc vì tiếp xúc quá nhiều với số. qua mười nay ngồi lại, hỏi xem cô có muốn dùng một cốc cà phê không? Gió mưa rụt rùi, bên ngoài đang lạnh lắm. quả ta hết đèn trên tường, chỉ để lại một đèn góc hắt nửa lên trần. Ánh sáng đi chéo có bức tranh. quả mang cốc cà phê lại đưa nay. Anh hỏi cô có thấy cái mái nhà không? Ngay dưới phần sáng rọi qua đó, dưới góc bức tranh đó, Tôi vẫn thường thấy mình đi ra đi vào góc nhà đó Hay thực sự tôi vẫn thường đi ra đi vào góc nhà đó Đó là nhà của tôi Này nhắm mắt lại Cũng thấy được khoảng không gian đó trước mặt Này bảo với qua rằng Nhà tôi ở kia Ngay dưới Phần ánh sáng không xoay rõ ấy Câu chuyện lăn ngược về quá khứ Qua với nay nhận ra rằng Họ từng học chung một trường mẫu giáo Thường xem cùng một dạp chiếu phim phải hay ngồi dưới một gốc cây uống nước chè nhưng tháng ngày ghi trên lịch của họ tranh lệch nhau một khoảng dài khoảng núi giữa hôm qua và hôm nay ánh đèn hát lên vẫn chia chéo bức tranh nhưng ngồi lâu trong bóng tối mắt nhìn quen thành ra thấy rõ từng nét trong cả tối họ ngồi yên lặng bên nhau giữ cốc cà phê ấm giữa hai lòng bàn tay trời cũng khuya rồi mưa vẫn lầm tấm bay để rét mướt ngoài cửa sổ nay cũng đến lúc phải về cờ mà đi về đâu nếu trước mặt chính là nhà quả bảo qua không bán bản chép ấy bản gốc qua không có khả năng mua nổi nhưng họ có thể đặt bức tranh lên một con thuyền căng cờ vàng và đi lại trên sông mùi cà phê thơm như một buổi sáng người bán tranh sớm hôm ấy đến thấy cửa không được đóng không có bức nào bị mất trừ một khoảng trống trên tường có bức tranh không có ai hỏi mua nhưng sự thiếu trống ấy cũng không ai buồn để ý bởi vì cả người và tranh đều đã đi về nhà. VTC nào?